Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Cái gì? Thần cơ Trung Kỳ. Một vị tu sĩ thần cơ Trung Kỳ mặc bạch sắc nho vào lên tiếng kinh hô. Hắn không thể tin được Phong Phi Vân chỉ có tu vi thần cơ Trung Kỳ. Đồng dạng là cảnh giới thần cơ Trung Kỳ. Nhưng mà lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn. Nhưng mà lời này chính là từ trong miệng của Kỷ Phong nói ra, lại khiến cho người ta không thể không tin. Thần cơ trung kỳ. Ngay cả mấy đại nhân vật của thế hệ trẻ đều không kìm lòng được mà liên tục đứng dậy. Bọn họ cũng không tin tu sĩ thần cơ trung kỳ có thể đạt được lực chiến đấu cường đại như thế. Có cái gì mà phải kỳ quái? Yêu ma chi tử đã từng giao thủ với cự kỳ hình rồi. Kỷ Phong sẽ thua ở trong tay của hắn. Đây vốn là chuyện đương nhiên. Không ai biết lời này là do người nào nói ra, nhưng mà lại truyền vào trong tai của mỗi người. Đại danh của yêu ma chi tử hôm nay đã sớm nương theo sự quật khởi của nữ ma ma danh chấn thiên hạ. Cơ hồ mọi tu sĩ khắp thiên hạ đều biết Nam Thái phủ xuất ra một thanh niên chảy trong mình yêu ma chi huyết. Từng nghịch thiên chiến cự kình đích thân hồi phục cho nữ ma, được gọi là sứ giả của nữ ma. Nói khó nghe một chút chính là tay sai của nữ ma. Nhưng mà người thật sự gặp qua yêu ma chi tử đã ít lại càng ít. Cơ hồ từng cái tu sĩ cho rằng yêu ma chi tử hẳn là ở bên người của nữ ma. Trợ chủ vi ngực, tàn sát thương sinh, là một quái vật dữ tợn mà xấu xí. mà yêu ma chi tử lại xuất hiện ở vạn tượng tháp. Càng trở thành học viên của vạn tượng tháp, không chỉ trưởng thành không giữ tận xấu xí, ngược lại còn có chút anh tuấn. Ít nhất nữ tu sĩ ở tại chỗ đều cho là như vậy. Nếu yêu ma chi tử bình thường như vậy, có lẽ thật chỉ có cảnh giới thần cơ trung kỳ. Về phần hắn đã từng giao thủ với cự kỳ hình hẳn là mượn lực lượng của nữ ma. Bại Khàn miệng của Kỷ Phong công lên, nói: "Ta nhường cho tới bây giờ đều chưa thua bao giờ, ta về đổ ma mà đến, coi như là yêu ma chi tử cũng phải chết." Cả tầm thứ tư của Diễn Vũ Chiến Tháp đột nhiên bốc lên liệt hỏa hừng hực, biến thành một biển lửa. Kỷ Phong liền đứng ở trung ương biển lửa, hai chân chậm rãi bay lên khỏi mặt đất, huyền phù ở địa phương cao chính thức Vô số hỏa diễm giống như hỏa long xuyên qua xung quanh thân thể của hắn. Mới vừa rồi bất quá chỉ là làm nóng người thôi, Phong Phi Vân, giao thủ chân chính bắt đầu. Ngũ tinh liên châu, sống lưng của Kỷ Phong đột nhiên nhô lên. Năm viên xích kim sắc thiết cầu từ trong lưng bay ra. Thiết cầu vốn chỉ lớn như viên thuốc, ở xu khi bị linh khí cùng hỏa diễm kích thích biến thành lớn nhỏ như quyền đầu. một phát ra xích kim sắc quang mang, giống như năm ngôi sao. Đây là một kiện tổ hợp linh khí, năm viên thiết cầu này đều là lấy vận thiết chế tạo. Vốn là mỗi một viên đều nặng hơn vạn cân, nhưng mà ở trong nham tương thần trì của miệng núi lửa tế luyện 800 năm, cũng đã biến thành như viên dược hoàng. Người kỹ gia hao phí lực lượng mấy đời mới tế luyện nam viên vận thiết hỏa châu này thành linh khí. Bên trong phong ấn năm đầu dị thú chiến hồn địa tâm hỏa xà làm khí linh. Vì áp chế linh khí ở trong tay phong phi vân kỹ phong đặc biệt mang đến một kiện trấn tộc chi bảo này. Trên nam viên vận thiết hỏa châu chứa động tế văn của chính tòa trận pháp. Vị thần thức của kỹ phong khống chế ở trong hỏa hải bay muốt. Tự như vẫn thạc đang quay chung quanh hành tinh. Tràng đại chiến này càng ngày càng kinh người, thậm chí ngay cả linh khí đều được tế ra. Quy năng của linh khí không thể đo lường được, để cho một chút học viên ở tương đối gần rối rít lùi về phía sau, sợ bị lan đến gần. Một khi bị linh khí sát thương một tia, đều có thể hôi phi yên diệt. Phong Phi Vân thân ở trong diễn vũ chiến tháp càng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của nam viên vận thiết Hỏa Châu này. Cho dù hắn đạt tới thần cơ trung kỳ, như cũng không thể nào tay không chống lại. Cho nên ở đầu tiên đã tế ra Miêu Hủy Ban chỉ huyền phù ở trên đỉnh đầu mình. Lúc này mới chặn được lại xâm nhập của vận thiết Hỏa Châu. Nhưng mà Mưu Hủy Bang chỉ hôm nay chỉ có thể coi là nhất phẩm linh khí có phẩm cấp thấp nhất ở trong linh khí, mà mỗi một viên vẫn thiết Hỏa Châu đều tương đương với uy lực của nhất phẩm linh khí rồi. Ngũ tinh Liên Châu đã sắp có lực lượng chống đỡ được với nhị phẩm linh khí. Dĩ nhiên năm viên vẫn thiết Hỏa Châu phải sử dụng chung một chỗ mới có thể đạt được uy lực như vậy. Nếu như tách ra mà đánh Như vậy căn bản ngay cả uy lực ba tầng của nhất phẩm linh khí cũng không đạt tới. Oan, oan, oan, oan, oan. Kỷ Phong đã tu luyện ra năm đạo thần niệm. Phân biệt điều khiển năm viên vận thiết hỏa châu. Cuối cùng là chiếm cứ phía trên. Tấn công khiến cho Phong Phi Vân liên tiếp bại lui. Chỉ có thể lấy miêu hủy ban chỉ bảo vệ thân thể. Ngay cả lực lượng phản kích đều không có. Phong Phi Vân Đã sớm biết ngươi nắm giữ một kiện linh khí, có linh khí là có thể vô địch thiên hạ sao? Hôm nay ngươi nhất định chết ở dưới vận thiết Hỏa Châu. Linh khí trong tay ngươi cũng trở thành một kiện trấn tộc chi bảo của kỹ gia ta. Kỷ Phong huyền phù ở trên bầu trời, chắp tay trước ngực. Năm đạo thần niệm tương liên với nam viên vẫn thạt, tựa như một vị thần tướng có thể điều hành tinh hà. Cả phiến biển lửa hóa thành năm đầu hỏa diễm cuồn sạc khổng lồ. Sạc thân ước chừng có đường kính 3 thước, dài đến hơn 30 thước. Chính là vì xà khí lĩnh trong năm viễn vẫn thiết hỏa châu vận động, đồng thời độn vào vòng phòng ngự của Miêu Huệ Ban Chỉ. Oanh Long Long đã không nhìn thấy thân ảnh của Phong Phi Vân. Hắn bị nam đầu hỏa xà hoàng oanh ba phủ, bị hỏa diễm cắn nuốt. Vị nam viên vận thiết Hỏa Châu trấn áp đến không còn bóng dáng. Phong Phi Vân, đây mới là lực lượng chân chính của ta. Cho dù ngươi đột phá đến thần cơ đỉnh phong cũng không thể nào là đối thủ của ta. Kỷ Phong đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Không tới nửa khắc đồng hồ, nam viên vận thiết Hỏa Châu liền có thể công phá linh khí phòng ngự của Miêu Hủy Ban Chỉ. Khi đó cũng chính là tự kỳ của Phong Phi Vân. Quỷ nói chuyện vĩnh viễn đều nắm ở trong tay người thắng. Kỷ Phong cho là mình đã thắng. Tự nhiên có tư cách lấy tư thái của người thắng nói chuyện. Phong phi vân toàn thân bị hỏa diễm bao phủ. Những hỏa diễm này cũng không phải là hỏa diễm bình thường. Chính là đệ tâm chi hỏa mà vẫn thiết hỏa châu hấp thu ám trăm năm. Lực phá hoại so với nhất muội nguyên hỏa còn mạnh hơn. Mặc dù hắn thân mang sức hỏa thuật cũng không cách nào khống chế những hỏa diễm cuồng bạo này. Đây không phải là sức hỏa thuật không đủ cường đại, chỉ là tu vi của Phong Phi Vân còn không có cách nào chế trụ sự đáng sợ của linh khí. Miêu Hủy Bang chỉ vốn chỉ là một kiện chuẩn linh khí, là do Phong Phi Vân cưỡng ép phong ấn sức long tinh hồn vào trong Miêu Hủy Bang chỉ mới khiến cho Miêu Hủy Bang chỉ tăng lên tới cấp bậc nhất phẩm linh khí.